Iliash Khúc 5 Palash Athena chuyên phản nhiệt tình và táo bào cho Diomedes công tử Tideus đi có khả năng vượt sát đồng đội đồng thời đạt chiến thắng vẻ vang Nữ thần biến khiên mũ bất lửa dương dược như vì sao cuối hạ sau khi đắm mình dưới đại dương nhô lên trói loại át thần sao khác Nữ thần hóa ngọn lửa bốc cháy bừng bừng trên đầu, trên vai Đẩy chiến binh vào giữa lòng cuộc chiến cực kỳ hỗn loạn Trong hàng quân Troian Có người tên là Daresh Thứ dân giàu có, tư cách tuyệt vời Tù sĩ phục vụ Hephaedrus Ông ta có hai con Fegeus và Ideus Thụ huấn đủ phương cách tác chiến Cả hai tất khỏi hàng quân Lên xe phóng như bay Chặn đánh Diomedes Lúc hai bên vào tầm giao chiến, Fegeus tấn công phủ đầu. Fegeus lao thương cán dài, xong mũi thương vụt qua vài trái, không trúng Diomedes. Đến lượt công tử Tideus tấn công. Diomedes sử dụng vũ khí đích đáng. Mũi thương trúng ngực, hất Fegeus bắn ra khỏi xe. Thấy vậy, Tideus lên bỏ chạy, nhảy sau xe tuôn ra ngoài, không dám đứng lại bảo vệ xác anh. Dẫu thế, Ideos Cũng không thoát khỏi số phận đen tối Nếu Hephetos không tới kịp cứu Nguy cuốn kính trong màn ông mùa mang đi Điều Mendes cử khôi Công tử Tideos quả cảm Tức thì cướp ngựa Phóng đi trao cho đồng đội Đem về dãy thuyền Thấy sự thể xảy ra Với công tử Dares Đứa bị giết bên xe Đứa con gió tháo chạy Quân tròn can trường Cầm phẫn vô cùng Nhưng đúng lúc đó Athena nắm tay thần linh chiến tranh Đang như điên cuồng dẫn đi Nữ thần nói Ares, Ares Tai ách đối với thế nhân Cướp của giết người Vượt tướng phá thành Tại sao người không để quân choi An Và quân Achaian giao chiến Xem chúa tể Muốn bên nào đạt thắng lợi Người nên mong mau, mau rời khỏi chiến trường Cho người khỏi nội giận Nói rồi Nữ thần dẫn thần linh chiến tranh hung hăng ra khỏi chiến địa sau đó bà ngồi bên bờ sông Scamandros lúc ấy quân Aichan đã đẩy quân Traian xuống dưới lạnh danh chỉ huy ra tay áp đảo đối phương đầu tiên Nguyên Xoái Agamedon hát cao lớn lực lưỡng thủ lĩnh bộ lạc Halijones bắn khỏi xe thủ lĩnh là người đầu tiên bay xuống đất trong lúc thủ lĩnh chạy Nguyên Soái Lào thường trúng giữa hai vài, mũi thường xuyên qua ngược, thủ lĩnh lăn cảnh xuống đất, vũ khí loàng soảng xung quanh. Tiếp theo Idomeneus, hạ sát Phytos, công tử Boros. Phytos, loài hoài vừa bước lên xe, phía sau cặp ngựa. Chiến binh tải ba, lao thương chúng vai phải. Phytos quỵ ngay trên xe. Tùy tung của Idomeneus, xong tới lột giáp y Cùng lúc với thương nhọn của Menelaos, công tử Acheos, đâm chết xạ thủ xuất sắc, Skaman săn bắn láo luyện. Nhờ Ametish huấn luyện nên săn thú lành nghề, anh này có thể hạ đủ thú dữ lơn vần trên núi, trong rừng. Ghi chú, Ametish, là em xin đuôi với Apollo. Nhưng lúc này, Ametish, nữ thần cúng đỏ không bao che. Ngay cả tai năng xạ thủ cũng không giúp anh này thần công. Vì anh này cắm đầu chạy phía trước. Tay thương lừng danh Menelaus, công tử Acheus. Lao chúng giữa hai vai xuyên qua ngực. Anh này ngã sắp, giáp y lách cách xung quanh. Tiếp theo, Meriores, đâm chết Ferricros, công tử Teton, con trai nghệ nhân Harmon. Bàn tay tài hoa sáng tạo, đủ loại tác phẩm kỳ diệu, Athena đặc biệt quý mến. Marionette đuổi theo Đâm mạnh mông phải Mũi thường xuyên giới Vừa quý gối, anh ta vừa riêng rỉ Tử thần, lặng lặng ôm nhẹ mang đi Tiếp theo Meges, Harsad, Pideos Công tử Antenor Con hoang Antenor Sông Ternor nhân tử Nuôi nắng, chăm lo như con đẻ Vì muốn làm vui lòng phu quân Công tử Phileos Tay thương nổi tiếng, đuổi sát nút Dương thương đâm sâu gáy. Mũi nhọn xuyên qua hàm cắt đứt cuốn lưỡi. Đối thủ ngã quay lờ, răng cánh chặt mũi thương đồng lạnh ngắt. Cùng lúc Eripilos đâm chết Hichemnor. Công tử xuất sắc của Dolopion hào hiệp. tu sĩ phụng sự thần xong Scanmanoros. Đối thủ đánh chạy trước mặt. Eripilos, công từ tuyệt vời của Eamon. Đuổi sau lưng. Vùng kiếm chém trúng vài Cánh tay mập mạp Đức phăng rơi xuống đất Máu chảy đâm địa Định mạnh khóa sổ cuộc đời Tử thần ngả bóng Che mất đối thủ Quân Đà Nàn Tiến đánh như điên như cuồng Tuy thế Về phần công tử Thị Quý vị không thể nói Chiến binh thuộc bên nào Tròi An hay Achean Chiến binh băng qua cánh đồng Như dòng sông về mùa đông tràn đầy tuôn đổ, nước chảy phăng phăng, săn mặt đê đập. Quân Traian, hàng ngũ san sát cứ thế tàn dã trước mũi tấn công của công tử Tideus, mặc dù đóng đảo, sông không thể chống cử. Nhìn thấy Diomedes bay qua cánh đồng như phòng ba đánh đuổi khối quân trước mặt. Công tử hào hùng của Lycon phản ứng tức thị. Tức là Panaros phá hỏng hiệp ước khi bắn Menelaos. Thủ lĩnh kéo cung cánh công, gai tên nhắm thẳng. Lúc điều Mendes leo đầu tiến tới, thù lĩnh bắn trúng tấm đồng trên trấn thủ vái phải. Xuyên thủng tấm đồng, mũi tên sắc nhọn tiếp tục đi thẳng. Máu ứa ướt động trấn thủ. Công tử xuất sắc của Likon lớn tiếng gieo mừng chiến thắng. Bình sĩ Tròi An quyết chiến, tiến lên tấn công. Mã phu tài ba, roi cốt tuyệt vời. Thằng giỏi nhất trong bọn đã bị thương nặng. Bản nhân khẳng định, nó sẽ không thể cầm cử lâu dài, mũi tên khủng khiếp. Nếu quả thực đó là điều quân vương, chúa tể Apollo thúc đẩy bản nhân, rời Lycia tới đây. Pandarosh hoành hoang chiến thắng. Dẫu thế Diomedes không gục vì mũi tên ác liệt. Lui về phía sau, tới gần ngựa và xe đứng lại. Diomedes réo gọi Tenerosh. Quý hữu mau mau xuống xe, tới rút mũi tên khốn kiếp. Ra khỏi vai bạc nhân Thế nhảy xuống đất Đến bên cạnh Rút mũi tên sắc nhọn khỏi vai Máu ứa thấm qua tu và chéo gò Điều Mendes xây mê chín trường Tức thì thốt lời cầu nguyện Architon bất quyền Ái nữ chúa tể mang khiên thần Xin lắng nghe Nếu trong quá khứ Vì quý mến đã trợ giúp thân phụ Và bỉ nhân lúc cuộc chiến diễn ra ác liệt Bây giờ Xin người cũng biểu lộ cảm tình tương tự Ôi Athena Xin để bị phu khuất phục tên này Để y vào tầm thương Y đã bắn bỉ nhân Trước khi bỉ nhân thấy y Bây giờ khoe khoang chiến thắng Y nói thế nào bỉ nhân cũng chết Thời gian Nhìn ánh mặt trời trói chàn không lâu dài Lời nguyện cầu đến tài Athena Biến tư chi thần vương thân mềm mại chân phía dưới rồi tay ở trên Sau đó đến bên cạnh nữ thần nói Vương tình Diomedes Bây giờ thần vương có thể ra đi tấn công quân Tray An Ta đã phả vào tim nhiệt huyết của thân phụ Dũng cảm của Thider Ta còn tội sương mồ ra khỏi mắt Để thân vương có thể phân biệt thần linh với thế nhân Do vậy ta nói thần vương hay Nếu có thần linh xuống đây thử tài Đừng đánh lại hăng bất tử, trừ một người. Tuy nhiên, nếu ái nữ chúa tể, Aphrodite lâm chặn, hãy dùng thương sắc nhọn tấn công cho bị thương. Nói rồi, Athena biến dạng. Công tử Tideus lại tiến lên hàng đầu, sát cánh cùng đồng đội. Dù không có nữ thần bên cạnh, thần vương cũng quyết tâm lao đầu đánh địch lần nữa. Lúc này, thần vương táo bào gấp mấy lần trước. Ý hệ sư tử. Điều Mendes hùng dũng trực diện với quân tròi như thế. Thân vương hạ sát Astinoth và thủ lĩnh Hiperon đâm người trước bằng thương mũi nhọn bọc đồng, chém người sau bằng kiếm lưới dài ngay cần cổ gần bờ vai. Vì thế, bờ vai đứt khỏi cổ và lưng. Để hai người nằm đó, thân vương đuổi theo Apash và Poliidos, công tử Eridamash. Điều Mendes cường tráng Hạ sát cả hai Sau đó Thân vương đuổi theo Sathos và Thôn Công tử Phenor Bố đẻ của cặp thanh niên Bây giờ là ông già ốm yếu Không còn con Hầu để lại cụ cài Điều Mendes đâm chết cả hai Cắt đứt cuộc đời tươi đẹp Gieo rắc tàng tóc thi lương cho bố già Lão ông sẽ không nhìn thấy hai con Bằng xương bằng thịt từ mặt trận trở về. Anh em bảng hệ sẽ thừa hưởng gia tài. Nạn nhân kế tiếp là công tử Priam, dõi Danaos, và Chromios ngồi cùng xe. Như sư tử, công tử Thiestus hất hai người khỏi xe hết sức nhẫn, bất chấp hậu quả, lột giáp y, bắt ngựa giao cho binh sĩ đánh về thuyền. Nhìn Diomedes sát quân Troyan, Aineas, lách qua rau tranh hỗn loạn, dưới làn thương dơ như mưa rào, tìm Bandaroth, đối thủ đáng gờm. Vừa thấy công tử hiên ngang, căn trường của Lycaon, thủ lĩnh dẫn tới cất tiếng. Bandaroth, cũng tên để đâu? Thủ lĩnh không còn là xạ thủ tài ba của Lycaa tự hào. Hơn bất kể xạ thủ nào, ngô bối có trong thần Toa hay sao? Trời đất ơi, thủ lĩnh! Hãy dơ tay, vái chúa tể. Rồi dương cung bắn thẳng kia. Bản nhân không biết nó là đứa nào. Xong thấy nó hung hăng, tung hoành, gây hại quá đỗi. Hạ sát quá nhiều biên sĩ dũng cảm của Tròi An. Tùy thế, phải cẩn thận. Rất có thể đó là thần linh bất mãn. Vì lễ nghi thiếu sót. Hoặc có lẽ ngô bối bị thần linh dần giữ trừng phạt. Kính cẩn cúi chào Aineash. Công tử dũng cảm của Lycon đáp lời. Thưa thủ lĩnh, trường thượng quân đoàn áo lấp đồng. Nếu thủ lĩnh hỏi, xin thưa dưới mắt bản nhân, tên đó hình như giống chiến binh công tử Tiddius. Bản nhân nhận ra qua tấm khiên và khoảng hắm trong mắt trước mũ. Bản nhân còn nhận ra ngựa. Song chẳng rõ tên đó có phải là thần linh hay không. Tuy nhiên, nếu đúng tên đó, công tử song xáo của Tiddius, Dio Mendes cũng kiếp. Bản nhân thấy dường như có bàn tay thần linh Trong cuộc tấn công ban dở tên đó thực hiện Chắc hẳn Có thần linh đứng bên cạnh Lấy sương mù báo phủ Đẩy mũi tên Trạch đi Vì bản nhân nhắm bắn tên đó chúng vai phải Xuyên qua tấm tre trên chấn thủ Bản nhân đi nên thế nào Tên đó cũng xuống suối vàng gặp diêm vương Thế mà tên đó vẫn không chết Như vậy có lẽ Đó là thần linh giận dữ nào chăng Bây giờ Bản nhân đứng đây không xe Không ngựa trở đi Ngược lại, trong cung điện Lycaon, lúc nào cũng có 11 cỗ xe lỏng lẫy. Ở đó, trong ngôi nhà xe kết vững vàng, trước khi bản nhân giáp mặt tròn. Thân phụ Lycaon, tay thương cao niên, dặn đi dặn lại, phải dùng cả xe lấn ngựa, dẫn đầu quân Traian tấn công quyết định kẻ thù. Bản nhân không nghe lời, nếu nghe, đâu đến nỗi, vì không muốn ngựa gặp tai ương. Nghĩ tới bầy ngựa, lúc nào cũng có đủ thức ăn. Bản nhân cứ sợ Thành phố dân đông như thế Máng sẽ với lương thực Bởi vậy để chúng ở nhà Bản nhân quốc bộ tới thần Tura Hoàn toàn tin tưởng cây cung và mũi tên Nhưng cung tên Không đem lại kết quả mong muốn Vì bản nhân bắn hai phát Nhắm hai chỉ huy Công tử Tideus Và công tử Acheus Lần nào cũng chúng Máu chảy rõ ràng Không còn nghĩ ngờ gì nữa Thế nhưng bản nhân Chỉ khiến hai tên hung hằng lần trước Như vậy là lúc lấy cung cánh công khỏi móc treo, số phận đen tối bắt đầu. ngay bản nhân dẫn binh sĩ Tròi An tới thành phố Mỹ Miều để thực hiện liên minh thần hữu với Hector Phi Thượng. Tuy nhiên, nếu ngày nào đó trở về nhìn lại quê hương, trông thấy ngôi nhà mái cao, bản nhân sẵn sàng để bất kỳ ai chặt đầu thức khác. Nếu cung này chưa tự tay bẻ gãy, vứt vào lửa cho cháy rồi vì không còn ít dụng. Đừng nói thế. Aeneas, chỉ huy quân trò đáp. Với chuyện đó, chỉ cần một giải pháp. Quý hữu và bản nhân cùng nhau sử dụng xe, ngựa và đủ thứ vũ khí tấn công trực diện thế này. Vậy lên xe bản nhân, quý hữu sẽ thấy ngựa George thế nào. Ghi chú George, tổ tiên Brian, bố đẻ Iloch, người sáng lập thần Tora. Và Gadimedes đem lên núi Olympus nuôi dưỡng Để trở thành bôi tử thanh linh Để đền bù Chúa tể Bill George, ngựa quý Rút lui hay truy đuổi Dọc ngang cánh đồng Đều tai ba vượt mức Cặp này còn biết đường ngộ bối Trở về thần Toa an toàn Nếu chúa tể lại cho Diomedes Công tử Tideus thắng trận Trèo lên cầm roi Nắm cưng bóng lộn Để bàn nhân xuống xe giao chiến Hoặc để bàn nhắn điều khiển gặp ngựa Quy hữu đứng đối với kẻ thù Ai nè Thủ lĩnh hãy tự tay Cầm cương điều khiển ngựa của mình Công tử của Lycon tiếp lời Với người điều khiển quen thuộc Nếu bất thần ngô bối Phải tháo chạy Khi công tử Tideus ập tới Chúng sẽ kéo xe phi nhánh gấp bội Nếu không nhận ra tiếng thủ lĩnh Chúng sẽ hoảng sợ Giờ chứng bất kham không chịu mang ngô bối ra khỏi chiến trường. Lúc đó, Diomedes sẽ sát lại, thanh toán ngô bối, bắt ngựa móng guốc nguyên khối đem đi. Bởi thế, thủ lĩnh nên điều khiển cả xe lẫn ngựa. Chờ tên đó tới gần, bản nhân sẽ giao chiến bằng thương sắc nhọn của mình. Quyết định xong xuôi, hai người lên xe, hung hộ phóng về phía công tử Tideus. Teneus, công tử kiên cường của Kapanes, Nôm thấy, liên cấp báo công tử Tideus. Công tử Tideus, Diomedes quý mến. Bạn nhân thấy hai kẻ thù vạn vỡ, hăm hở tiến tới, có ý chặn đánh thủ lĩnh. Cặp này trông khủng khiếp thực sự. Một đứa là Pandaros, tay cung thiện nghệ, tự nhận mình là công tử Lycaon. Đứa là Aeneas, hánh diện là công tử Antices tuyệt vời. Và thân mẫu là Aphrodite. Vậy màu lên, ngô bối lên xe lưu lại phía sau. Bản nhân, xin thủ lĩnh đừng lao tới hàng đầu, kéo mất mạng. Đưa mắt nhìn, tỏ vẻ bức tức. Điều mendes lực lượng đáp. Đừng nói lời đào tàu với bản nhân. Thủ lĩnh sẽ phí lời thuyết phục. Bản nhân không thuộc lại người, nghĩ tới chuyện tháo chạy, trốn tránh giao chiến. Tinh thần vẫn hăng hái như bao giờ. Bản nhân miễn dùng xe. Bản nhân sẽ tay không đi gặp chúng. Palace Athena không cho phép bản nhân rút rảy. Hai tên dù một trốn thoát, ngựa chạy nhân thật đấy, xong cũng không cứu khỏi tay ngô bối. Bây giờ hãy lắng nghe, đừng quên điều bản nhân rằng. Nếu Athena, đi bản nhân chiến thắng, giết chết cả hai, nhớ để ngựa phi nhanh của bản nhân ở đây, gai cướng vào trên thành xe, để ý chụp ngựa của Aeneas, bắt bằng được. Lái khỏi hàng quân Troian, về phía hàng quân của ngô bối, Bởi bản nhân nói quy hữu hay, ngựa đó cùng dòng ngựa chúa tể nhìn sang trong giọng tặng George để đổi lấy công tử Ganymedes. Ghi chú, vì tuấn tú khôi ngô, Ganymedes được chọn làm bôi tử cho chúa tể. Chúng thuộc hàng tốt nhất trần gian, tồn tại dưới dạng đông và mặt trời. Về sau, muốn cướp giống hoàng thân, Antiches lén lút thả ngựa cái vào với chúng. Laomendon không hay Ghi chú lao Laomendon, quân vương thần Tua Con của Ilos Bố Briam Thitonos Lampros Ngựa cái đẻ chung cung điện Tất cả 6 con Hoàng thân giữ bốn đối trong chuồng Số còn lại cho Aeneas sử dụng Hai con kéo xe Cho hai đứa chạy trốn bây giờ Nếu tóm được cặp này Ngô bối sẽ viên hạnh vô cùng Trong khi hai người trao đổi ý kiến, hai binh sĩ tròi an phi nhanh tới lôi cặp ngựa nòi mang đi. Công tử dũng cảm của Lycaon lớn dòng gọi Diomedes. Táo bảo cuồng nhiệt, công tử Tideus khả ái. Mỹ chưa gục ngã dưới mũi tên nhọn. Bây giờ ta sẽ dùng thương cho biết tay, chờ đó xem kết quả thế nào. Nói rồi nâng trường thương giữ cho thăng bằng. Thủ lĩnh lao thẳng về phía công tử Tideus. Mũi bọc đồng xuyên qua khiên, chạm chấn thủ. Công tử của Likon hét vang hô chiến thắng. Trúng rồi, qua sườn. Mì sẽ không chịu nổi lâu đâu. Phần riêng ta, cảm ơn mì, đã giúp đạt được chiến thắng vẻ vang. Không chúng người không hề động tới ta. Điều Mè Đếch cương tráng thét lại, dám vẻ thản nhiên. Hơn thế, ta hình dung trước khi ra tay, hai người sẽ cục chết. Đứa này hoặc đứa kia. Máu lành láng dâng thần linh chiến tranh. Dứt lời, Diomedes lao mạnh. Nhờ Athena hướng dẫn. Thường phóng trung mũi Pandaros. Mũi bọc đồng, đâm sau cắt đứt cuốn lưỡi, nhô ra dưới cằm. Pandaros ngã khỏi xe. Mặc dù thuân trùng, cặp ngựa hoàng hốt nhảy bắn sông bên. Pandaros rút hơi thở cuối cùng, chấm dứt cuộc đời. Aneash nhảy khỏi xe Tay khiên tay thường sẵn sàng Vì sợ quân Achan cướp xác Như sư tử hùng dũng Biêu lộ uy quyền Aneash đưa mắt nhìn quanh Dạng hai chân đứng trên thi thể Lấy thương dài khiên tròn bao tre Quyết tâm tiêu diệt địch thủ nhào tới Đồng thời hét lên rụng rợn Đúng lúc đó công tử Tideus Nhận tảng đá nặng khủng khiếp Hai người ngày nay cũng không nhấc nổi Vậy mà một mình chẳng mấy khó khăn. Điều Mendes ném trúng mong Aeneas. Hai gần đứt. Già xây sát từng mảng vì cạnh đá sắc nhọn. Aeneas hiên ngang quỷ gối. Một tay chống đỡ toàn thân. Thế giới tối sầm trước mặt. Thủ lĩnh chiến binh có vẻ cuộc tại chỗ. Nếu Aphrodite, ái nữ chúa tể thân mẫu thụ thai trong vòng tay Antichrist, Nhìn sự thể, nữ thần vung cánh tay trắng ngạnh, ôm công tử thương yêu, lấy tà áo rung rin cuốn quanh thi thể, bao tre như cánh buồm, là lá trắng ngăn chặn mũi thường Trong khi Aphrodite lén lút đứa công tử yêu quý ra khỏi trận địa, công tử Capadeus không quên lời Diomedes đã căn giản. Dùng ngựa móng quốc nguyên khối, gai cơn vào trên thành xe, mặc chúng tung võ trước cảnh huyền áo. Thenelos, đuổi cặp ngựa của Aeneas. Vừa tóm được, Thenelos liền phi khỏi trận địa quân Troyan, sang lẫn danh phía quân Ai Cập. Rồi theo cho Dipelos, đồng đội thủ lĩnh quý mến, tin tưởng hơn bất kỳ binh sĩ nào cùng lứa tuổi. Sau khi bảo Dipelos đánh cặp ngựa về dãy thuyền, Thenelos dũng cảm lên xe, nắm cương bóng lộn, lái cặp ngựa hung dũng của mình phi nhanh đi tìm công tử Didius. Phần mình, Diomedes, vẫn tiếp tục truy lùng Giai thần Kiprish với thương đồng tàn nhẫn Vừa đuổi theo, vương ý bổng Chắc hẳn đây là nữ thần nhút nhát Không phải là nữ thần chỉ huy thế nhân Trong các trận đánh như Athena hoặc Angel Chuyên cướp phá thành phố Ghi chú, Kiprish Ở đây là phẩm từ, chỉ Aphrodite Đuổi theo khá lâu, lên lách qua đám đông hỗn chiến Cuối cùng bắt gặp Công tử Tideus dũng cảm xong tới tấn công đối tượng lao thường sắc cảnh Thủ lĩnh làm sức ăn bàn tay mềm mại Mũi nhọn xé rách áo ngoài Cứ đứt ra chỗ bàn tay nối liền cổ tay Máu bất tử ứa ra Do không ăn thực phẩm Không uống rượu vang Vì thế không có máu Và gọi là thần linh bất tử Aphrodite hét to đánh rơi công tử Phobos Apollo ôm chậm, cuốn kính trong mây xanh, hầu tránh mũi thương bậc đồng chí mạng. Hét to hồi chiến thắng, Diomedes, lớn rộng, nói với Kiprich. Ai nữ chúa tệ nên ra khỏi trận địa, đừng dính vào chiến tranh. Nếu cứ ra vào chiến trường, chiến tranh sẽ khiến nữ thần dùng mình. Trước thái độ đe dọa, hoàng hốt vì vết thương, Kiprich rút đuôi làn ra mịn màng đẫm máu, vết thương gây đau khủng khiếp. Nhưng Iris bước tới trợ giúp tức thì, đưa nữ thần ra khỏi nơi hỗn chiến. Ghi chú, Irish, sứ giả thần linh, sắm vai lệnh sứ, mang truyền điệp cho quân vương Trần Thế. Chỗ này, làm mạo phù đưa Aphrodite ra khỏi chiến trường, trở về núi Olympus. Tới phía trái chiến trường, nữ thần thấy Irish, Thần linh chiến tranh cùng đoạn ngồi im lặng. Thường giáo, xe ngựa gác trên mây. Quỳ gối cúi đầu, Nữ thần năn Ares, Cho mượn cặp ngựa in cương bằng vàng. Nữ thần cắt tiếng nhỏ nhẹ. Ares yêu quý, Xin ra tay giúp đỡ. Cho mượn ngựa để muội trở về Olympus, Nơi hằng bất tử cư ngủ. Tìm muội đau đớn vì vết thương thế nhằn. Công tử Tideus gây nên Bây giờ, đang hâm hở muốn giao chiến với cả cha chú tệ. Ares cho nữ thần, mơn ngựa yên cưng bằng vàng. dáng vẻ mệt mỏi, buồn rầu hết sức, nữ thần trèo lên xe. Ares ngồi bên cạnh, cầm cương, rô ròi quất đi. Cặp ngựa ngoan ngoãn, là vó như bay. Chẳng mấy chốc, xe tới núi Olympus cao ngất, tư thất của thần linh. Đến nơi, Iris bước chân như gió. Kim ngựa dừng lại, tháo ếch cởi cương đưa ra khỏi càng xe, sắp thực phẩm trường sinh bên cạnh cho ăn. Trong khi đó, Aphrodite gục đầu trên gối thần mẫu. Dione cầm tay nâng ái nữ, vừa thân tỉnh âu yếm ngọ lời. Ghi chú, Dione, nữ thần thế hệ đầu tiên vợ chúa tể, Khác Hê-ra, Ilias nhân là mẹ Aphrodite. Hoàng Nhi yêu thương. Thực thể nào trên thiên cung gây đau đớn cho Hoàng Nhi như thế? Làm như để trừng phạt vì Hoàng Nhi đã làm điều thực sự xấu xá. Aphrodite kể đầu đuôi Thưa, kẻ đánh Hoàng Nhi bị thương là công tử Tideus tên Diomedes húng bạo. Vì Hoàng Nhi lén lút đưa quý tử Aeneas thương yêu ra khỏi chiến địa. Cuộc chiến lúc này xem ra không còn là cuộc giao tranh ác liệt. Giữa quân Troian và quân Aichan Mà là cuộc thư hùng sinh tử Binh sĩ đại nàn tấn công thần linh Vừa nghe điều nề Nữ thần lọng lấy tiếp lời Kiền nhẫn chịu được Hoàng Nhi Các đảm trực diện đau đớn Nhiều lần Nhiều thần linh trong ngô bối sống ở đây Trên núi Olympus Đã gánh chịu đau đớn Vì bàn tay thế nhân Thần linh chiến tranh Ares Đau đớn khi Othos Và Ephiartesh cương tráng Dùng xiên xích nhốt tù Bị nhốt trong bình bằng đồng Thần linh phải sống ở đó 13 tháng Như thế tưởng thần linh đã kết liễu cuộc đời Đồng thời chấm dứt máu thèm khát chiến tranh Nếu mẹ ghẻ Hoa khôi cực kỳ xinh đẹp Eripoia Không kể cho Hermes hay sự thể Ghi chú Hermes, con chúa tể và Maya Lệnh xứ của thần linh Hermes mang đũa thần hướng dẫn du khách, dẫn dắt linh hồn người chết xuống âm tì. Ares là dân vi siêng xích tàn ác làm kiệt sức. Đúng lúc đó, Hermes nắng nhẹ mang đi. Hera đau đớn khi công tử cương tráng của Amphiteon bắn mũi tên ba ngành trúng ngực bên phải. Diêm Vương cũng đau đớn như tất cả thần linh vì mũi tên vùn vút. Khi cúng thế nhân này, công tử chúa tể mang khiên thần, bắn ở Pilos giữa đám người quá cố, rồi để mặc cho đau đớn. Diêm vương lần đường lên núi Olympus cao ngất, tới cung điện chúa tể. Mũi tên chúng bắp thịt trên vai lực lưỡng, khiến kịt sức. Nhưng xoa thuốc giảm đau. Payon, chữa lành vết thương. Sở dĩ vậy, ấy là vì thần linh không phải thế nhân. Táo bảo liều lĩnh. Kẻ không sợ phạm tội bất kính, chẳng quan tâm hậu quả xấu xa, dùng cung bắn ngay cả thân linh trên núi Olympus. Còn Hoàng Nhi đau đớn, ấy là do Athena, bảo thế nhân này đuổi đánh. Diomedes mất trí đáng thường. Công tử ưu tú của Tideus, trong thâm tâm không hay, kẻ đánh lại hang bất tử sẽ sống ngắn ngùi, rồi chiến trường đẫm máu. Bầy con, trên... con sẽ không ngồi trên vế đuổi, không gọi là cha. Trong lúc tâm tình, Dione đưa hai tay lau thần huyết khỏi cổ tay ái nữ, vết thương lạnh lặn đau đớn tàn biến. Quan sát cảnh tượng Athena và Hera, chụp ngay cơ hội đáp lời, chỉ trích chúa tể, công tử Kronos. Athena bắt đầu, nữ thần mở lời. Thưa chúa tể, phụ vương có nổi giận khi nghe Hoàng Nhất bày tỏ không? Chắc hẳn giai thần Kibrish. Đã ngon ngọt số dành hoa khôi Achaan Theo quân Troian Lúc này nàng yêu chúng mê mệt Ghi chú Ở đây ám chỉ Aphrodite Khuyến khích Helen đi the Paris Đằng sau chuyện Hera và Athena Ghét quân Troian Là chuyện hai nữ thần thù Paris Khi chàng chọn Aphrodite Là gia nhân đẹp nhất trong ba nữ thần Đổi lại Aphrodite Hứa kiếm cho chàng hoa khôi tuyệt vời Trên trần giác lập vợ Trong lúc âu yếm Vút ve hoa khôi Trong số phụ nữ Achean Xemí kiểu diễm Nàng vô tình Để trăm vàng Cọ sước bàn tay ngọc ngà Lời nói Khiến cha tế nhân Và thân liên mỉm cười Gọi Aphrodite lại gần Ông nhỏ nhẹ Hoàng Nhi Giao chiến không phải là việc của Hoàng Nhi Việc của Hoàng Nhi Là lo chuyện hôn nhân Âm thầm vun trong tình cảm yêu thương Việc đó để Ares hung hăng Và Athena khôn khéo lo liều Trong khi chuyện như thế Diễn ra trên thiên đỉnh Điều Mendes hiếu chiến Sổ tới tấn công Aeneas Mặc dù biết Apollo Thân chinh dơ tay bao tre Sống chẳng nề vì thần lĩnh quyền uy Thủ lĩnh cố giết mặt đường Rồi lột giáp y Ba lần hăng máu Thủ lĩnh trồm tới Ba lần Apollo đẩy khuyên sáng người trở lại Lần thứ tư xông đến như quỷ giữ, thần linh xả thủ từ xa hết to, rộng rùng rờn. Coi chừng công tử Titius lùi lại, đừng tưởng mình ngang hàng thần linh, vì về dòng giống không bao giờ có chuyện tương tự giữa hàng bất tử và bầy thế nhân lê bước trên trần gian. Nghe thấy thế, công tử Titius lùi lại một chút để thần linh xả thủ khỏi nổi giận. Apollo, Benloi Aeneas, ra khỏi chiến trường mang về vệ thành Pygabroth thiêng liền bên trong có Đền thờ thần linh tới nơi trong nội tầm rộng lớn Lê và Artemis nữ thần xạ thủ không những săn sóc vết thường mà còn làm cho thân thể tráng lệ trong khi đó Apollo sáng tạo hình người giống hệt Aeneas trang bị vũ khí như thủ lĩnh trang bị trong khi đó quân Traian và quân Achean Can trường, liên tục chém nhau. Can thiệp thức thì, kêu gọi thần linh chiến tranh hùng hãn, boss Apollo, Hector. Ares, Ares sát nhận, bàn tay vấy máu, cứ phá thành phố. Tại sao hiền đệ, không ra tay, tống cổ, thế nhân này ra khỏi chiến trường. Công tử Tidius, bây giờ, tấn công cả cha chúa tể. Mở đầu, y đụng độ với Kiparish, làm do nhân bị thương ở cổ tay. Tiếp theo, hệt quỷ dữ, y nhảy sổ tấn công cả ta. Nói rồi, Apollo lúi về ngữ trên vệ thành Pekabos. Trong khi đó, Ares, giả dạng Akamash hung hăng, chỉ huy quân Trakian, lần vào hàng quân Choan khuyến khích, thúc dụng quân tử Priam. Ôi, công tử Priam, chúa tể yêu thương. Các người còn để quân Achean chém giết quân mình bao lâu nữa. Đến lúc... Chúng nhò tới phá cổng thành kiên cố trắng. Aideas, công tử Achishesh, chiến binh hiên ngang ngục ngã, ngô bối quý trọng ngang ngàng Hector phi thường. Hãy mau mau cứu đồng đội can trường, ra khỏi cuộc loạn đà dữ dội. Với lời như vậy, thần linh thôi thúc từng người hăng xây chiến đấu, dũng cảm tiến lên. Shabedon cũng tích cực tham gia. Mạnh dạn chất cứ Hector, Thu lĩnh nói, Hector, tinh thần thương biểu lộ bây giờ để đâu. Có lần chủ suy nói, bảo vệ thành phố không cần quân lính hoặc đồng minh, chỉ một mình, với mùi tế và bảo đệ. Bây giờ họ thế nào? bản nhân không nhìn thấy đâu. Tất cả có vòi, rụt cổ, lần trốn như chó săn trước mặt sư tử. Trái lại, dù chỉ là đồng minh, ngô bối tới đây sớm mình chiến đấu. bản nhân là một trong số người đó. Qua hành trình dài, dàn chuẩn Bạn nhân đến tăng cường cho chủ suy Do tiếng gọi thống thiết Văng lên từ Lykia xa xôi Từ Sathos cuồn cuồn Bạn nhân ra đi, bỏ lại vợ dại con thờ Cua cải lớn lao Dẫu thế bản nhân vẫn đôn đốc quân Lykia chiến đấu bản nhân không chậm trễ Góp mặt cùng đồng đội trên chiến trường Luôn tìm địch thủ Mặc dù chẳng sở hữu cái gì ở đây Già súc hay của cải Trong khi chủ suy đứng đó Chẳng buồn bảo quân lính vùng lên chiến đấu Bảo vệ hiền nội thương yêu Bản nhân sợ Chủ suý và dân tộc chủ suý Như cá mắc lưới biến thành mội ngon Chiến phẩm cho quân thủ Ngày nào đó Chúng sẽ cứ phá thành phố Đêm ngày Chủ suý nên suy nghĩ chín chắn trong chuyện này Kêu gọi chỉ huy đồng minh Từ xứ sửa xa xôi cương quyết đứng bên nhau đương đầu Nhất định không dùng lời nặng nhẹ trách móc Tìm nhói đau Vì lời thách cử, Hector tức thì, nhà còi xe xuống đất, vũ khí đầy đủ. Tay vung cập thương sắc nhọn, chủ dúi đi hết hàng quân, thúc đẩy mọi người chiến đấu, khích động tinh thần quyết chiến. Quân Troyan trở lại trực diện quân Ai Quân Acrive hung dũng giữ trần địa, hàng ngũ siết chặt, không nhốn nháo. Đúng lúc đó, Ares hung bạo hiện diện khắp nơi, bốn màn tối Báo chung trận địa trợ giúp quân Troian Thần linh thi hành mận lành Đã nhận từ phoi boss Apollo Apollo bảo thần linh truyền sinh khí mới mẻ cho quân Troian Khi thấy Palace Athena Về phép Đà Nàn. Hơn thế Apollo còn bảo Aeneas Rời điền thơ lọng lẫy Đồng thời phạt các nạm tươi mới Vào tâm hồn chỉ huy lường danh Nhờ thế Aeneas Lại xuất hiện giữa đồng đội Họ vui mừng khi thấy thủ lĩnh còn sống Trở lại tay chân lành lặn Tinh thần hăng hái Nhưng họ không hỏi thủ lĩnh câu nào Họ không thể Vì thần linh cung bạc Thần linh chiến tranh Tai ương của thế nhân Và thần linh xung đột Thèm khát cuồng nổ Giữ họ ở xa lo việc chiến đấu Phía đối diện Hai chỉ huy I.S Odissei và Diomedes Cũng thôi thúc hàng quân Achean Lăn xả vào vòng chiến Không cần khích lệ họ Thả nhiên đương đầu mọi đợt tấn công Dũng cảm xông tới Họ bám chặt trận địa Kiên quyết chạm trán quân Tròi An Quân Đài Nam nhất định không lùi Agamemnon bước đi giữa hàng quân Động viên khuyến khích mọi người Ông nói Quý hữu hãy can đảm Hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi Hãy nghĩ tới danh dự Trong giao chiến ác liệt Khi chiến binh nghĩ tới danh dự, nhiều đồng đội thoát hiểm, ít đồng đội gục chết. Trái lại, nếu quay đầu tháo chạy, chiến binh còn đấu danh dự và dũng cảm để đứng đầu, chống cử. Vừa dứt lời, ông cầm thương lao mạnh. Chúng chỉ huy Troi An, đồng đội của Aeneas Qua Càm, Dekon, công tử Pegatosh. Quân lính Troi An, đề cao như công tử Priam, bởi thương chiến đấu trên hàng đầu. Nguyên soái Agamedon. Ném chúng khiên Khiên không hất nổi thương ra ngoài Mũi bọc đồng Xuyên thủng đi qua dây lưng Vào đáy bụng Daikon ngã như trái rụng Vũ khí lấy loạn soạn trên người Trà đũa đáp lời Aeneas Khuất phục hai chỉ huy Đà nan, Hết sức can đảm Công tử Dioclech Creton và Osiloche Thân phụ Sống trong thành phố Phê Rê Dioclech thuộc hàng giàu có Dòng dõi bắt đầu từ sông Arpheos dài rộng trải qua đất Pilos. Arpheos sinh ra Otilochos, vương nhiều bầy tôi. Otilochos sinh ra Diocles hào hiệp. Diocles sinh Creton và Otilochos, anh em xin đôi Cả hai rất giỏi người võ. Khi khôn lớn, cả hai cùng người Agrivé lên thuyền, trực trì thành Tora, nổi tiếng nhiều ngựa để trả danh dự cho công tử Acheos, Agamemnon và Menelaos. Nhưng tới đó, phiêu lưu chấm dứt, cả hai cùng chết. Nhìn hai người gục ngã, Menelaos can trường, xông ngay lên hàng đầu, vùng thương sáng loáng. Khích lệ cho hung hăng, hùng dũng, xong trong thâm tâm, thần linh chiến tranh, muốn chỉ huy gục chết dưới tay Aeneas. Nhưng Antilochos, công tử Nestor, dũng cảm, Trong thấy, bèn đi theo lên hàng đầu. Vì sợ tai hỏa, bất ngờ cứ mất chỉ huy. Công lao khó nhọc, đoàn quân hẳn gánh chịu sẽ không mang lại kết quả như mong muốn. Ghi chú. Ở đây, nếu Menelaos tự trận, sẽ không có ai đòi Helen. Không có ai đột nhập, cứ phá thần Tora. Không có chiến phẩm, bảo vệ chấm dứt, viễn chinh hủy bỏ. Lúc Menelaos và Aeneas mặt đối mặt, thường đối thường, sẵn sàng giao chiến. Antilochos dẫn tới đứng cạnh chỉ huy. Mặc dù thiện chiến, xong thấy hai người đứng sát bên nhau, đối diện với mình, Aeneas lùi bước, không giao chiến. thấy thế, Menelaos và Antilochos kéo ngay sát tử sĩ sang hàng Achaan, cho cặp binh sĩ xấu số bạc mạnh cho đồng đội, rồi quay lại trên tuyến đầu. Nạn nhân tiếp theo là Pilamenes, đáng gường chẳng kém thần linh chiến tranh chỉ hu bin lính Ga giả người pap sử dụng khiên mộng nạn nhân đứng lặng thì men lao thương chúng xương đoànn gánh cùng lúc antilocho tấn công bị mã Vũ tùy Tùng Antilocho váctàng đá nặng nên tr chúngng tay dây cương tut khỏi tầm tay rơi súng đất antilocho sổ tới Rút kiếm đâm thẳng thái dương Há miệng ngáp hơi Từ xe trần thiết vững vàng Nạn nhân lành xuống Đầu cắm sâu tới tận vai Nạn nhân đứng ngược một lúc khá lâu Tới lúc ngựa hất ngã Mới nằm sống xoài trên mặt đất Antilochos Do doi quất chạy thẳng về phía hàng quân tràn Đứng trong hàng quân đối diện Quan sát Menelaos và Antilochos Hector vừa sấn tới tấn công Vừa hét lớn xung phong Hàng hàng lớp lớp quân trai Hàn Hô to tiến liền Nam thần Ares Và nữ thần Angel Dũng mãnh dẫn đầu Nữ thần có hỗn loạn tan nhẫn Trong chiến trận theo sau Nam thần vuông thương Kích thước khổng lồ Rõng rạc đến bước Lúc phía trước Lúc đằng sau Hector Trở thấy Ares Điều Mendes chiến thất kinh Y hệt lữ khách không biết bời Sau hành trình dài dạc qua cánh đồng rộng lớn, thấy đường đi bị dòng sông chảy ra biển cắt ngang chắn lối. Đưa mắt nhìn nước rùi bọt gầm thét, quay lưng chạy ngược trở lại. Vì thế, công tử Tideus lùi bước, sông vẫn báo động đồng đội. Quý hướng, nhìn Hector phi thường, tay thương khủng khiếp, chiến sĩ can trường, ngô bối có lý do để thán phục. sở dĩ vậy, ấy là vì lúc nào y cũng có thần lý bảo vệ. Bảo trẻ tránh tai ương, bất hạnh. Bây giờ cũng vậy. Y có Ares bên cạnh, cải trang là thế nhân. Vậy quý hướng tháo lui, lùi bước. Ngô bối không nên tìm cách giao chiến quyết liệt với thần linh. Điều Mènes chưa dứt lời. Quân Tròi An đã trùm lên tấn công. Hector, Harsad, Meneitesh và Anchialos. Cả hai là chiến binh lão luyện cùng ngồi trên xe. Thấy hai người gục ngã, Iash cao lớn, công tử Telamon thương xót khôn giết Tín lại gần quân thủ, Iash lao thương bóng loáng, chúng Amphios, công tử Selagos sống ở Paisos, của cải thừa Thái ruộng nướng đầy lúa, sông định mạnh, đã dẫn đi làm đồng minh trợ giúp Priam cùng bầy con. Iash đâm trúng thắt lưng, thương dài cắm sâu vào bụng. Thưa thắng sông lên, Iash dẫn tới lột giáp y, nhưng quân tròi an lao thương vùn vút ngăn chặn, nhiều mũi sáng loáng cắm phập trên khiên. Dẫu thế, Iash vẫn dẫm chân trên xác chết, đưa tay rút thương bậc đồng, xong không thể lột giáp y, vì thương rơi tu tùa như mưa rào. Iash lại sợ bị bao vây, vì quân tròi an quà cảm bảo vệ xác chết sẽ chống trả quyết liệt. gan đông đảo Thương trong tay hầm hè Quân trời An sẵn sàng song tới áp đảo Bởi thế dù cao lớn Lực lưỡng, hiền ngang Ai cũng dùng mình lùi bước Hai bên cứ thế hì hục Hâm hở, gắng sức đụng đổ Bất thình linh Đinh mạnh nghiêm khắc đứa đầy Tlepolemos cao lớn, liều lĩnh Công tử Heracles Song tới tấn công Shepardone Hùng dũng, cường quyết Ghi chú. Giao chiến giữa Telepolemos và Shabedon do lai lịch của hai đối thủ. Telepolemos là thủ lĩnh phục địa mới thiết lập trên đảo Rhodes. Shabedon là quân vương người Lykian trên đất liền đối diện đảo đó. Thủ nghịch diễn ra từ trước trên quê hương. Bây giờ hai người xin tử trước thành Tra. Lúc hai người tiến tới giao chiến, Telepolemos, Telepolemos, Lên tiếng trước, thách thức đối thủ Shabedon, thủ lĩnh quân Lykyan Cái gì thúc đẩy tới đây lén lút giống mặt Là chiến binh mà chẳng hiểu gì chiến trận Người đời quả thật sai lầm Khi nói ngươi là công tử chúa tể mang khiên thần Bởi ngươi chẳng giống Các công tử chúa tể sinh hạ ngày xưa tí nào Khác vô cùng về mọi mặt Đối với Heracles dũng mảnh Thân phụ táo bảo tan trường của ta Trước kia có lần tới đây Đòi Laomedon trả ngừa. Chỉ có 6 thuyền, lực lượng nhỏ hơn lực lượng ngô bối. Thế mà thân phụ ta cứ phá thần Tra, làm cỏ phố phượng do so ra bây giờ, ngươi chỉ là kẻ hèn nhát, tím thỏ đế. Quân sĩ chết như giả. Ta nghĩ rồi bỏ Likyasa-xôi ra đi, dẫu cường tráng. Xong ngươi chẳng thể bảo vệ quân Traian. Trái lại, ngươi sẽ gục ngã dưới tay ta. Rồi dẫn xác qua cánh cổng địa ngục trình diện diêm vương. Ghi chú, Laomedon là cháu nội George. Laomedon hứa cho Heracles vài con ngựa, trong số ngựa thự hưởng của tổ tiên thần linh, nhưng nuốt lời không thực hiện. Shapedon chỉ vì quân Lycan đáp. Tlepolemos, đúng rồi, người mi nói đã cứ phá thành Tora thiêng liêng, xong sự thể chỉ vì một người điên rồ. Laomedon cao ngạo, điền đáp công lao tử tế. Bằng lời lẽ lỗ lăng Từ chối trả ngựa cái Người đó kết công từ xa đến lấy Còn mi Ta khẳng định ngay bây giờ Ngay chỗ này mi sẽ gặp tử thần Và đi mạnh đen tối dưới tay ta Gục ngã trước mũi thường mi sẽ tặng ta chiến thắng Cùng lúc dâng linh hồn cho Diêm Vương Sở hữu tôn mã lượng danh Chabedon rứt lời tê -e -e Tức thì nâng thương phóng đi Trường thương bay khỏi tay hai người cùng một lúc. Shapedon lao giữa gáy Telepolemos. Mũi nhọn độc địa xuyên qua đầu đớn. Mang tối dù buông che kín cặp mắt. Thương của Telepolemos cũng đâm trúng đuổi trái Shapedon. Mũi nhọn điên cuồng thọc thấu xương. Đồng đội kiên cường mang Shapedon anh hùng ra khỏi trận địa. Thương giải lết theo. Vì trong lúc vội vã, đồng đội không để ý hoặc nghĩ cách rút khỏi đùi, để thủ lĩnh có thể tự bước đi. Họ phải hấp tấp, hối hả đưa tới nó an toàn. Phía đối diện, quân Achean, sa cạp gọn gàng, cũng tức tóc mang Telepolemos ra khỏi chiến trường. Odisei mưu trí, chứng kiến cảnh chiến hữu gục ngã, xong không hoảng hốt. Cảnh tượng khiến Odisei nóng lòng sốt ruột, không biết nên làm thế nào. Đuổi tới cùng công tử chúa tể sấm xét Hay tiếp tục lấy mạng sống bọn Lycian Càng nhiều càng tốt Nhưng định mạnh Không muốn công tử lực lưỡng Của chúa tể cục ngã Trước thương đồng sắc nhọn của Odisei dũng cảm Bởi thế Athena Hướng thị nộ của Odisei Vào hàng quân Lycian Ngay chỗ đó Liên bấy giờ Odisei hạ sát Kouranos Alastor Chromios Ankhadros Halios Noemon Lúc này, Odisei oai hùng có thể tiếp tục đâm chém quân Lycan nhiều nữa. Nếu Hector phi thường, mũ trần ống ánh trên đầu không bất thần nhìn thấy. Hâm hở xông qua hàng quân lên hàng đầu, mũ bật đồng lấp lánh. Chủ suý, chút độ kinh hoàng, lên đầu lên cổ quân Đài nạn Thấy chủ suý tiến tới, mưu khốn tạ. Shabadon, công tử chúa tệ, rên rỉ thốt lời. Công tử Brian, cứu mạng bản nhân Đừng để nằm đây Làm môi cho bọn đại nạn Hơn thế, nếu cuộc đời dã biệt Bản nhân bằng lòng nhắm mắt Trong thành phố của chủ suý Vì xem ra, dường như không còn cơ may Trở về mái nhà êm ấm Nhìn lại quê hương đất nước Và chẳng thể đem nguồn vui, nỗi mừng Cho vợ dại, con thơ Hector không đáp một lời Thay vì thế, phóng chạy như bầy Việc đầu tiên chủ suy làm là đẩy quân Akri về, lưu lại càng nhân càng tốt, không trì hoãn, và giết càng nhiều càng hay. Trong khi đó, đồng đội gan giả mang Shabedon hiền ngang, quà cảm, đi nằm dưới cây sồi của chú tể mang khiên thần. Pelagon cường tráng, đồng đội thân tính, giật thương gỗ ra khỏi đùi. Xương mở, hạ thấp bao phủ cặp mắt. Shabedon ngất liệm, nhưng gió bắt nhẹ thổi lướt qua. Thủ lĩnh, lấy lại hơi thở, đầu đớn biến tàn. Tuy bị thần linh chiến tranh và Hector áp đảo, quân Akrave không tháo chạy về dãy thuyền, song cũng không dừng lại phản công. Bởi vì lúc nhận ra thần linh chiến tranh, hiện diện trong hàng quân tròi ạn, họ un un tháo lui, đội hình tàn vỡ. Lúc đó, ai là người đầu tiên, ai là người cuối cùng gục ngã trước Hector, công tử Priam và thần linh chiến tranh? Đầu tiên là Tetras dũng cảm. Tiếp theo là Orestes luyện ngựa. Rồi đến Trechos, tay thương lỗi lạc, đất Aetolia. Cuối cùng là Orestes Bios. Nhìn quân Akrive gục ngã trong cuộc chiến. Hết bên phải đến bên trái. Xúc động khôn nguôi, chẳng thấy cầm lòng. Nữ thần Hera nhánh miệng nói với Palace Athena. hỡi ôi! Architon bất quyền, ai nữ chúa tể mang khiên thần, vậy là hảo huyện, lời hứa với Menelaos, săn bằng thành tòa kiên cố trước khi trở về. Nếu ngô bối để mặc Ares điên khủng tung hoành như thế, đã từ lúc Hoàng Nhi và ta cũng phải nghĩ tới dũng khí kiên cường. Athena lắng nghe không một lời chống đối. Hera, nữ thần khả kính, ai nữ Cronos phi thường, đi mắc in cương tráng vàng châu ngựa. Chuẩn bị xe sẵn sàng. Cũng chuẩn bị xe sẵn sàng. Hê bê nhánh nhẹn, lắp hai bánh trước bậc đồng, tròn vành vanh vào trục bằng sắt. Mỗi bánh tám nàn hòa. Vanh bằng vàng không rỉ sét lốp bằng đồng lắp khít diệm, trong thật ngoạn mục. Càng bằng bạc, đâm thẳng phía trước. Cuối cùng hê bê, lắp ách bằng vàng xinh xắn. Gai đai chuyển bằng vàng nhẫn bóng. Hê ra đem cặp ngựa, phi nhanh đóng ích sẵn sàng, hăm hở nôn nóng lao vào chiến trường. tới ngưỡng cửa diễn thử thân phụ. Athena, cởi áo ngoài, thả nhẹ xuống sàn. Thay vào đó, nữ thần vận tu của thân phụ. Choàng giáp y chuẩn bị ra chiến trường, đón nhận nước mắt và đau khổ. Nữ thần, choàng lên vai khiến thần gài tua, vũ khí khiếp đảm. Xung quanh nạm kinh hoàng, trên mặt đính căm thủ, gắn dũng cảm, lòng tấn công kinh hồn, và chẳng còn đầu gò gòn quái vật gớm ghiếc. Trên đầu nữ thần, đội mũ hai tròm, bốn núm, mũ lát vàng, điên hình chiến binh từ trong thành phố. Sau đó, nữ thần bước lên xe bốc lửa ngồn ngột, ngột, tay nắm trường thương lớn, nặng, chắc. Lúc nổi giận, cho toàn năng tối thường, sẽ sử dụng đánh tan, hàng ngũ binh sĩ liều mạng. Cùng lúc tranh thủ thời gian, Hera, dơ dò roi quất ngựa tới tấp. Vừa nghe tiếng ròi vùn vút Thiên môn gom gư rộng mở Giờ khắc đứng cạnh Ghi chú Thiên môn ở đây Là cổng thiên cung Làm bằng mây Giờ khắc Nghĩa là nữ thần của các mùa Vì thế được trao phó cho việc canh gác cổng trời Nhiệm vụ là giám thủ bầu trời bao la Và đỉnh Olipus cao ngất Giờ khắc đóng lối ngăn đường Không cho màn đen giải đặc vào thiên cung Hay đẩy màn đen giải đặc Trải rộng ra xa. Cứ thế, hai nữ thần phi tuấn mã qua cổng. Hai nữ thần thấy công tử Cronos ngồi cách xa các thần linh trên đỉnh Olympus. Hera kim ngựa dừng lại, hắng giọng cắt tiếng hỏi chúa tể. Công tử Cronos đấng tối cao. "Cha chúa tể." Đấng chí tôn không xúc động, đến nổi giận, trước cảnh tàn bạo Ares, thần linh chiến tranh đang tàn sát không phải lỗi giết chốc không nương tay. Biết bao quân lính tinh nguyện Achan hay sao? Phần riêng để mắt nhìn, thần thiếp, đau đớn cõi lòng, buồn rau vô hạn. Trái lại, Kipurich và Apollo, lặng lặng vui mừng, tỏ ra thích thú, sau khi thả lòng thần linh điên dại. Không biết phải trái, không hẳn luật lệ. Cha chúa tể đấng chi tôn có nổi giận không? Nếu thần thiếp, quất đi một trận tơi bời, tống cổ ra khỏi chiến trường. Không. Cứ việc ra tay Cha thần linh và thế nhận đáp Và để Athena Thu hành chiến phẩm nói chuyện với y Hơn hẳn mọi thần linh Nữ thần thường đưa y vào vòng đau đớn tàn ác Vừa nghe Đồng ý thức thị Nữ thần Cánh tay tróng ngành Râu roi cốt mạnh Cặp ngựa phi nhân theo lụ trình Giữa trái đất và bầu trời đầy sao Vì là ngựa thần linh Vó nện như sống rền Nhảy một bước Vượt qua khoảng cách, thế nhân có thể nhìn thấy. Từ chỗ Oshimaesh và Skarmanderos giao hỏa, nữ thần Hera hạ mã, tháo ếch kéo ngựa ra khỏi xe, quấn sương mù dày đặc bao quần dấu kính. Sau đó, hai nữ thần tiến thẳng, hâm hở đem viện binh đến cho lính Akri về. Hai nữ thần ra cánh đồng tới chỗ binh sĩ Achan đông đảo, ưu tú giàn trận đội hình bao quanh thủ lĩnh Diomedes luyện ngựa. Đến nơi, Hera dừng lại. Sau khi phục sức giả dàng, dũng sĩ Stentor, giọng như lệnh vỡ, hô to như tiếng 50 người gộp lại. Ôi chào, binh sĩ Akrivé, hồ thẹn biết bao. Các người, đúng là lũ ngợm, đáng khinh. Chỉ được mẽ bề ngoài. Thời Achilleus, oai phong xuất hiện trên chiến trường. Bọn tròi Không dám bước ra cổng đa đà Thất kinh vì mũi thương hùng mạnh. Thế mà bây giờ, tung hoành xa thành phố, chúng tấn công ngay bên chiến thuyền rõng không. Nữ thần cứ thế khích lệ, động viên tinh thần từng binh sĩ. Cùng lúc Athena, đi thẳng tới Diomedes, công tử Tidius. Nữ thần thấy thủ lĩnh đang ngồi trên xe, mở vết thương cho thoáng khí, do mũi tên Pandaros bắn chúng. Gió trà sát Mồ hôi ứa ra Dưới quay khiên tròn Bởi thế khó chịu Mặc dù tay đau thu lĩnh nâng quay khiên Lau sật máu đỏ Đặt tay lên ách cập ngựa Nữ thần cất tiếng Ồ Tidius có công tử Xong chẳng giống Lão công tí nào Tidius nhỏ bé Xong tin thần lại oai hùng Lão công chiến đấu Ngay cả lúc ta ngăn cấm Không cho rút đầu lộ diện Ngay cả khi cử đi sứ sang Thebes thương nghị, không có người Ai Cập nào đi theo. Một mình giữa đám công tử Camrose, ta dặn cứ ngồi im dự tiệc trong cung điện. Thế mà, gió tinh thần quá cảm luôn luôn ẩn tàng trong cơ thể. Lão công thách thức thanh niên Kamen đấu, lần nào cũng thắng dễ dàng nhờ có tá trợ sức. Người khác hẳn, một trời một vực. Ta đứng bên, ta bao che, ta ban phúc Ta chỉ bảo chiến đấu chống lại quân Tròi An. Nhưng có vẻ người không nhúc nhít, hay có lẽ hoảng sợ nên không còn nhuệ khí. Nếu vậy, ta không coi người là quân tử Tideus, Đít Tôn, dũng cảm nữa đâu. Thưa, bản nhân nhận dân nữ thần. Nữ thần là ai nữ chúa tể mang khiên thần. Bản nhân có thể chuyện trò, không giấu diếm. Bản nhân không yếu đuối. Không suy nhược do hoảng sợ hay kiệt sức. Ngược lại, bản nhân vẫn nhớ điều nữ thần truyền bảo. Nữ thần rằng, bản nhân đừng giao chiến với thần linh diễm phúc, trừ Aphrodite, ai nữ chúa tể, nếu Aphrodite lâm trần. Bản nhân có thể dùng thước nhọn đâm bị thương. Vì thế, bản nhân lưu lại, cùng lúc gia lần binh sĩ tập hợp ở đây. Bởi bản nhân nhận thấy, người làm chủ chiến trường lúc này là Ares, thần linh chiến tranh. Điều mendes vô cùng quý mến, công tử xứng đáng của Titeus. Athena tiếp lời. Ta hiểu, xong có ta trợ giúp, thù lĩnh đừng sợ, dù Ares hay bất kể thần lĩnh nào trong chuyện này. Bây giờ, hãy mau lẹ, khi ngựa mong quốc nguyên khối sẵn tới, tiến lên. Đừng dừng lại ngẫm nghĩ, chớ lo sợ Ares đáng gờm, tung hoành dọc ngang. Thay vì thế, hãy tấn công lập tức cho y biết tay. Hãy để mắt nhìn, tên điên rồ, Vì giữ ác hại, quái vật muôn mặt. Thủ lĩnh biết không, mới hôm qua, Tên khốn kiếp hai mang hứa với Hiravata, Sẽ chống trả bọn Troian, Bánh vận quân Akri về. Thế mà bây giờ nuốt lời, Y đứng về phe Troian chiến đấu. Vừa nói, nữ thần, Vừa đưa tới đẩy Tenelosh, Từ phía sau cặp ngựa khỏi xe, Chỉ huy nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Nữ thần nôn nóng bước lên ngồi cạnh thủ lĩnh Diomedes. Chụp xe bằng gỗ, kêu cọt kẹt vì phải chờ nặng. Athena giật cương, quất ròi. Lái ngựa móng quốc nguyên khối, chạy thẳng tức thì về hướng Ares. Đang loay hoay, lột trần Perifras cao lớn. Binh sĩ xuất sắc lực lượng Aetolia. Minh mày dính đầy máu. Thần linh sát nhân, hì hục lột giáp y, khỏi thi thể nạn nhân. Giấu không để thần linh tàn ác biết mình lại gần, Athena lấy mũ diêm vương đội lên đầu. Ghi chú, mũ diêm vương có khả năng trở thành vô hình đối với cả thần linh. Nhưng nhận ra công tử dũng cảm của Tideus, Ares sát nhận, liên bỏ Periphas nằm tại chỗ, nhảy sổ tới Diomedes. Lúc hai bên tiến lại gần nhau, Ares bắt đầu cuộc thư hùng với chiến thuật đánh cú trí tưởng. Lao thương mũi bọc đồng qua ách xe cùng cương ngựa để cướp mạng đối thủ. Nhưng Athena, giữa tay chụp cán đẩy thương qua nóc xe bay đi xa. Diumendesh lúc đó mới đem thương ra sử dụng. Palas Athena đè thương dưới mạng, đẩy mạnh trở lại, lao thẳng tới chỗ Ares đeo thắt lưng. Thương đâm trúng, thần linh bị thương. Diumendesh nắm cán rút ra. Ares rú lên, tiếng lớn bằng tiếng chính 10.000 binh sĩ hét ngoài chiến trường khi đụng trận. Quân Achean và quân Traian thất kinh, run bẩn bật khi nghe tiếng kinh hoàng từ miệng thần linh thèm khát chiến tranh. Lúc đó, Dilmaides, công tử Tidius, thấy Ares tàn nhẫn, bay tích lên bầu trời bao la giữa màn sương mù hỗn loạn. Ares là vun vút trong không trùng. Tới tư thất thần linh trên núi Olympus Thần linh đến ngồi bên cạnh Chúa tể công tử Kronos Rầu rĩ ra mặt Vậy cho chúa tể Thấy máu bất tử chảy từ vết thương Thần linh kể chuyện xảy ra với mình Giọng đau đớn, thảm thương Chúa tể Cảnh bạo tàn Không khiến cha phẫn nộ hay sao Hãy nhìn đau đớn khủng khiếp Thần linh chúng còn liên tiếp gánh chịu Đứa này gây ra cho đứa kia Mỗi khi có chuyện giúp đỡ thế nhân Lỗi tại cha, chúng con bực bụi vô cùng Vì muốn ám hại thế gian Cha sinh đứa con gái điên rồ Lúc nào cũng tính chuyện tình quái, hiểm ác Số còn lại Tất cả thần linh cư ngụ trên núi Olympus Đều cúi đầu kín cẩn, ngoan ngoãn vâng lời Nhưng khi có chuyện Không nói gì Và cũng chẳng làm gì để ngăn cản Cha để cô ta tự do Vì đã tự mình xin ái nữ yêu quý Chỉ để làm điều tài ác Cô ta thúc đẩy công tử Tideus, điều Mendes sắc sược, lòng chạy như điên như dài, tấn công thần linh bất tử. Thoạt đầu, y tiến đánh giai thần Kiprich, cứu rất cổ tay. Tiếp theo, như quỷ giữ, y trồm lên tấn công con. Rất may con thoát hiểm, nếu không, cha con sẽ nằm đau đớn khá lâu giữa đóng xác chết gớm ghiếc, hoặc lết đi quẹ quạt suốt đời vì cú đánh kinh hồn. Đưa mất tỏ vẻ khó chịu, bực mình Chúa Tây dần dòng My là đứa phản bội Thấy lòng đổi giả, dối trá hai mạng Đừng vác mặt về đây xuyên rỉ Không có gì khiến mi thích cho bằng bất hòa Cãi luận, đánh nhau Đó là lý do tại sao Ta ghét mi hơn bất kể thân linh nào Trên núi Olympus Hề ra, mẹ My cùng ruột Cũng cứng đầu cứng cổ, bướng bỉnh ngang ngạnh Nhiều khi, chỉ dùng lời không thôi Không thể chế ngự Ta do mụ xúi dục Nên mi vào vũng lấy đau khổ Dẫu thế ta không muốn bị đau khổ hơn nữa Vì mi là thịt làm máu của ta Tuy nhiên nếu là con thần linh khác Phá phách như mi Mi sẽ rơi xuống hàng thấp hơn cả Con cái Oranus từ lâu Dứt lời Chúa tể bảo Peon Lo việc chữa trị Peon thoa thuốc chữa lành vết thương Vì Ares không thuộc hàng thế nhân Vết thương của Ares chữa mau lạnh Sau đó Hebe đem ra tắm rửa Đưa quần áo lỏng lẫy cho mặt Ares ngồi bên cạnh chú tể Công tử Kronos dáng vẻ kiều hãnh như bao giờ Về phần mình Sau khi trận đứng bàn tay sát nhân Của đa phủ Ares Hera và Athena Quay về cung điện chú tể siêu phản Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe sông Khúc 5 năm trong thi tập Iliash Của Hồn Đi đón nghe có phần tiếp theo Các bạn vui lòng nhấn đăng ký Mạnh Tuấn xin kính chào Và hẹn gặp lại